Mà Triệu Quang Nghĩa, vừa vận chính là trấn thủ đại tống biên cương một vị vương gia. Vì vậy hai người tự nhiên là đánh qua không ít dao tế, thậm chí nói là cựu nhân cũng không quá đáng, chỉ là còn không có tăng lên đến quốc gia cao độ, vì vậy hai người phần lớn thời gian cũng chính là nhìn đối phương không vừa mắt. Thân mạch hội vũ đọ thứ hai, thứ sáu chàng, hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô Cầu bại liền chậm rãi ly khai hội vũ chàng, hướng phía đình phòng bay đi, chỉ còn lại có Triệu Quang Nghĩa cùng Chu Lệ hai người ở hội vũ trên sân. Hai người không có khách khí. Ở Độc Cô Cầu bại sau khi rời đi,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 Bất quá cũng là vì nói gạt Triệu Quang Nghiễn sở cố ý làm được mà thôi. Không hổ là giết chết cháu mình nhân, quả 333 nhưng có thật lợi hại. Dạ Phong nhìn lấy chu lệ, không khỏi tán tưởng nói. Đương nhiên, cũng không phải là tán thượng. Hắn giết mình cháu trai, mà là bởi vì chu lệ ở chu quân văn tức bỏ thuộc địa thời điểm, không chỉ có chạy đi, còn kéo một chỉ bộ đội, trực tiếp đem chu quân văn từ hoàng vị bên trên chạy xuống tới, chính mình ngồi lên. H huống hồ đây là ở binh lực như vậy cách xa trạng thái. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh rồi chu lệ có thể có dãnh tâm tính. Ở thực lực cường đại gia chỉ dưới, loại này tâm tính là cực kỳ khủng bố.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 đồng thời bảo đảm hắn có thể đổi bái nhập thành văn môn. Bằng không, đây hết thảy đêm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Thanh Vân Môn bên trong, hội vũ trên sân. Liên tại Hoàng Dung Sĩ ngốc nhìn lấy Dạ Phong lúc, phía sau lại truyền đến một đạo cực độ quen thuộc rồi lại thanh âm đáng ghét. Dung Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới. Nghe được cái này thanh âm, Hoàng Dung không cần nghĩ, cũng biết là Quách Tĩnh cái kia làm người ta ghét phiền ra hỏa. Thật sự là dường như chó má thuốc cao một dạng, phiền phức chết rồi. Hoàng Dung không chút nào để ý tới phía sau Quách Tĩnh bộ dạng, ngược lại tìm một dạng phong phía sau một hàn vị trí ngồi xuống vào. Chương 291, tình kiếp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 liền không tiếp tục để ý tới, mà là đem cựu trưởng thiên thê chiêu tu đệ tử chức trách toàn quyền giao cho Tạng Tư Tư. Cho nên đối với phần lớn đệ tử, Dạ Phong ký tực cũng không làm sao quen thuộc. Đại đa số cũng chỉ là gặp mặt một lần. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi từ một bên khác đã đi tới, toàn thân áo trắng tiên khí phiêu phiêu, hiện ra thập phần thanh lãnh, cùng Hoàn Dung hoàn toàn là lượng trùng hoàn toàn khác biệt xinh đẹp. Kèm theo Tiểu Trúc Phong sư tôn trưởng lão chân thành đi tới Dạ Phong bên người. Nhìn lấy người phía dưới ảnh, Lục Tuyết Kỳ trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi là cái kia chủ phong đệ tử? Vì sao tự tiện xông vào ta Tiểu Trúc Phong chỗ nghỉ ngơi?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 chỉ có thân là người trong cuộc mới có thể lĩnh hội, người ngoài là vạn vạn không đọc được. Theo một trận mang theo nhỏ bé hương thanh phong thổi qua, cuốn áo bạch y từ Dạ Phong cùng Hoàng Dung trước mặt hai người thổi qua. Lục Thiết Kỳ dĩ nhiên trực tiếp rời đi, thoạt nhìn lên không chút nào để ý tới chuyện này dự định. Cái này thao tác nhìn Dạ Phong không khỏi một trận buồn bực. Quách Tĩnh, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Quách Tĩnh trật vật không chịu nổi bộ dạng, hắn nhắc nhở một tiếng. Không chấm năm không có việc gì không có việc gì. Quách Tĩnh phách phủi bụi trên người đứng dậy, vội vàng nói rằng, nhưng trong ánh mắt như trước mang theo hy vọng bố không được thất vọng.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 Triệu Quang Nghiễm nhìn lấy chu lệ thở hổn hển dáng vẻ, trong mắt mang theo có chút trêu tức. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đã không có phía trước cẩn thận, ngược lại trở nên có chút kiêu căng đứng lên. "Triệu Quang Nghiễm! Triệu Quang Nghiễm! Thần Vương Tiên Tuế!" Tuấn Vương nỗ lực lên. Hội Vũ trưởng trên khán đài vẫn là hoan hô, mà Tuấn Vương chính là Triệu Quang Nghiễm ở Đại Tống Hoàng Triều bên trong vương gia Phương Hạo. Mắt thấy Triệu Quang Nghiễm ở Đại Tống Hoàng Triều bên trong tiếng hô càng ngày càng cao. Triệu không giận cũng là vui vẻ ra mặt. Trái lại đại danh Hoàng Triều bên này, canh cùng từ đạn, thường ngộ xuân chờ, các loại một đám võ tướng cũng là nhíu mày.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 co như có người biết, mà ở phát sinh nhóm đầu tiên lần tiên đạo công pháp thời điểm, cũng đều là tiếng tâm lừng lay thế lực. Ở bên trong tiên môn, thu được tiên đạo công pháp, cũng chỉ có Đế Thích Thiên mà thôi. Mà La Tiên, dựa theo Đế Thích Thiên tính cách, là tuyệt đối không có khả năng truyền thụ cho đối phương. Các huyết cỡ cũng chính là dùng hắn cái kia mục nát răng thánh tâm quyết đắp diễn nhất dưới, muốn nói đem cựu chuyển luân hồi quyết truyền thụ cho La Tiên, cái kia cũng quá bất hợp lý. Sở dĩ Đế Thích Thiên khả năng lớn nhất, chính là đi qua cựu chuyển luân hồi quyết đoạt xá trọng sinh ở tại trên người người khác. Thêm lên trong khoảng thời gian này, nghe được Đế Thích Thiên xuất hiện ở đại nguyên hoàng triều nghe đồn, dạ phong càng thêm vững tin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 Nhưng là còn chưa chờ hắn hạ lòng, liền cảm giác đầu đỉnh truyền đến liên tiếp cảm giác nguy cơ. Bá. Chỉ nghe được một trận tiếng xé gió vang lên, cái kia huyết ngọc chi chu Dĩ Nhiên mở ra miệng khổng lồ, phun ra một đoàn hắc sắc vật sền sệt thể, cái kia vật sền sệt thể mang theo nồng nặc mùi hôi thối, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Dương qua trong lòng kinh hãi, vội vã lắc mình tránh né, chỉ là cái kia vật sền sệt thể tốc độ quá nhanh, hắn mới hiện lên văn nửa khoảng cách, cái kia dính điểu vật thể cũng đã dính vào sau lưng của mình bên trên. Tê lạnh. Nghiêm chủ vật thể dán tại trên da rẻ của mình, Dĩ Nhiên phát ra một loại như tê liệt cảm giác đau đớn.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 Đấu Tửu tăng sắc mặt tâm trầm, trong mắt mang theo phẫn nộ, ngươi cái lao quái vật, lại dám tới tìm ta sủi, đoạt xá cơ thể của ta, ngày hôm nay lão nạp liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Dứt lời, tay hắn bó Phật Châu, thân thể trong giây lát tức cao, một chưởng vô hướng về phía Không Trung Đế Thế Tiên. Ưng ùng, thân tứ hải mặt, Đấu Tửu tăng thân ảnh dường như như đạn pháo phóng lên cao, trong tay Phật Châu tản ra lộng lẫy chói mắt quang. Đế Thế Tiên chứng kiến hắn công kích, nhãn thần hơi rét, chân phải hùng hăng dẫm, thân thể trong thời gian ngắn biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến Đấu Tửu tăng trước người mười thước chỗ. Quả đấm của hắn vung ra, quyền tính như sơn băng hải tiếu,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 Đấu tiểu tăng Thanh Nam mới vừa truyền đến, trước người hắn không gian đột nhiên nổi lên một vệt liên y liễu, chán 600 tiếng lấy, vô số chỉ vàng lừng lánh gậy gộc, phô thiên cái điệu từ bốn phương tám hướng bay tới. Đế thích thiên đồng tử đột nhiên giật lại, trái tim nhảy lên kịch liệt, trên trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Đáng chết con lường đốc. Hắn chửi bới một tiếng, thân ảnh loé lên, tại chỗ biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở mặt khác một bên, chính né gậy gộc tập kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, một hồi liền đến đấu tiểu tăng trước mặt. Đấu tiểu tăng sắc mặt khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở chỗ này, cái này lao quái vật tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, đây quả thực là một loại dạn vật.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 Cầm theo Độc Cô Cẩu bại thanh âm giản mua truyền khắp phòng trường, cũng triệt để kiên định Hoàng Tuyết Mai thắng lợi. Thế nhưng lúc này Hoàng Tuyết Mai tỉnh tự hoàn toàn không ở chính mình thu được thắng lợi trong chuyện này, ánh mắt ánh mắt ngược lại thật chặt rơi vào Lữ Lân trên người, nhìn lấy hắn rời đi bối ảnh, cùng với cuối cùng đến Long Thủ Phong chỗ nghỉ ngơi bộ dạng. Nàng lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, muốn mau mau tiến lên giải thích tố, miễn cho chính mình thật vật và tìm được đệ đệ cùng chính mình tạo thành càng nhiều hơn hiểu lầm. Sở dĩ, ở Độc Cô Cẩu bại một sau khi rời khỏi, nàng liền hướng lấy Long Thủ Phong thật chặt đuổi theo. "Tỷ Nhi, ta tiến độ đệ này có chút gấp nóng." Tiểu Trúc Phong chỗ nghỉ ngơi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 Hoàng Dung phản cảm hắn, hắn lợi dụng không được. Nếu như muốn lợi dụng ngoại nhân đến giúp đỡ hắn đạt được kế hoạch, như vậy thì hẳn là tìm một cái thiên phú thực lực cường đại, thế nhưng đầu óc lại không thể nào tốt xử loại người như vậy. Chỉ có loại này người, lợi dụng mới sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đáp án đã rõ ràng. Tổng Thanh thư tuyển trạch chính là phía trước một mực tại truy cầu Hoàng Dung quyết tính. Thank you kinh nghiệm tình trường tay già đời mà nói, về mặt tình cảm, quyết tính loại này mà hàng, quả thực không thể tốt hơn lợi dụng. Đối với Tổng Thanh thư bên này tiểu tâm tư, những người còn lại cũng không biết. Qua tốt một trận, hoàng quyết mai mới, chỉ có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 có thể nói là trại rộng thiên hạ. Nhưng dù sao nàng cũng làm hơn 10 năm thần mẫu, vì vậy coi như là dễ như trở bàn tay liền cấp lấy thiên môn. Nghe được Lạc Tiên lời nói, nếu như nếu như thay đổi trong ngày thượng, phòng trường thị nữ đã sớm sợ hoa dung tất sắc. Thế nhưng ngày hôm nay cũng là có chút thái độ khất thượng. Thị nữ nhìn lấy Lạc Tiên, hốt hoảng nói rằng: "Thiên đế đã trở về." "Thiên đế?" Nghe được hai chữ này, Lạc Tiên theo bản năng liền luống cuống một cái, thuộc về là trước kia ở Đế thích tiên thủ hạ điều kiện phản ứng. Thế nhưng lập tức, nàng liền phản ứng lại. "À, Đế thích tiên hiện tại bất quá chỉ là một cái chưa dứt sữa hài đồng mà thôi, sợ cái gì?"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 sử dụng lá bài tẩy của mình. Hoàng Tuyển tiên lộ. Thấy như vậy một màn, Đấu Cửu Tăng không khỏi lắc đầu, nói: "Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi tu luyện Cửu chuyển luân hồi quyết, bất quá là tàn quyền mà thôi." Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn chọn tại chỗ biến mất, Lạc Tiên căn bản không có bắt được tung ảnh của hắn. Lúc này, Lạc Tiên rốt cuộc đã nhận ra nguy hiểm hàng lâm. Không xong. Lúc này, Lạc Tiên muốn né tránh, thế nhưng lại đã muộn. Nàng chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cú khủng lô lực lượng, chợt, một đạo băng lãnh thanh âm từ bên tai truyền đến. Người cho rằng, chỉ bằng này một ít lực lượng là có thể thương tổn bổn tọa sao? Toại âm rơi xuống, Lạc Tiên cả người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chứng kiến Lạc Tiên thụ thương, Đấu Tửu Tăng không khỏi hơi sững sờ, lập tức, hắn lắc đầu, thở dài nói: "Thương cảm a, bổ tọa không đành lòng thương tổn ngươi, ngươi lại vẫn cứ muốn bức bách bổ tọa, thực sự là thật đáng buồn, đáng trách đâu." Toại âm rơi xuống, hắn liền nhấc chân phải lên, mãnh điệu giẫm đạp ở tại Lạc Tiên ngạo nhân bên trên. Bẹp. Lạc Tiên lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh sợ màu sắc, run rẩy mở miệng hô: "Không phải, không nên." Nghe được câu này, Đấu Tửu Tăng lắc đầu, nói: "Không giễu ngươi."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 Ở trong lòng hắn, có tấm thanh thư vị này hảo huynh đệ thành tiểu trợ lực, hoàn dung đối với cùng với chính mình yêu thương nhưng nhớ là chuyện sớm hay muộn, vì vậy tự nhiên không cần lại gấp gáp. Vậy là được a." Hung Tất thở dài. Hắn nhìn lấy Quách Tính lòng tự tin tràn đầy dáng vẻ, trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là thực sự đi ra. Bất quá, ít nhất nhìn trước mắt tình trạng vẫn là tốt. Sở Dĩ hắn muốn, ba cũng không có tiếp tục ở đây để tài bên trên dây dưa tiếp nữa, miễn cho Quách Tính lại làm ra loại gì. Nói xong, Hung Tất liền dẫn Quách Tính hướng phía đại trúc phong đi tới. Mà ở đi ngang qua tiểu trúc phong thời điểm,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 Hắn liền đem toàn chân giáo gián trì bình mang, theo toàn chân giáo tại Nguyên Chốn Chánh, đồng thời gia nhập vào Thanh Vân môn sự tình nói ra. Nghe xong nhà mình sư công lời nói phía sau, liền Trương Vô Kỳ cũng không khỏi lộ ra một trận xem thường màu sắc. Dù sao như vậy bạn ngoại đơn giản là không xứng là người, a tuy là nghĩa phụ của hắn là trong giang hồ được xưng là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, nhưng dạy hắn, cũng cơ bản đều là trọng tình trọng nghĩa chỉ đạo. Bực này bạn ngoại, phòng trừng cũng chỉ có tổng thanh thư hạ người có thể cùng hắn làm bạn đi. Trương Vô Kỳ không khỏi một trận kinh bị. Bất quá nói lên tổng thanh thư, hắn ghé mắt hướng phía bốn phía quan sát một phen.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 Ở trên thực lực so sánh yêu nguyệt liên tỉnh hai tỷ tỉ muội nói là nghiền ép cũng không quá đáng, nhưng nơi đây dù sao cũng là thành văn môn. Yêu nguyệt liên tỉnh hai người nếu như cứ như vậy không nói lời nào nói, Tiên Nam Thiên vẫn thật là là không có biện pháp nào. Vô Khuất thật đúng là không phụ kỳ vọng. Liên tỉnh nhìn lấy Hoa Vô Khuất nói, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tuy là trên đầu môi, nàng cùng tỷ tỷ của mình yêu nguyệt lão đã nói muốn đem Hoa Vô Khuất thành tựu báo thủ vũ khí, trả thù đã chết Giang Phong. Phu thê. Thế nhưng ở Tích Lũy tháng ngày giáo dục bên trong, Hoa Vô Khuất sớm liền trở thành con của cấp nương. Đối với Hoa Vô Khuất, cấp nương có thể nói là dốc túi truyền cho không có một chút tàn tư. Vì vậy Hoa Vô Tuyết có thể nói là thừa kế Di Hoa cùng toàn bộ, hầu như có thể nói chính là Di Hoa cùng tương lai cung chủ. Nhưng lúc này, Tiễn Nam Thiên vẫn không có phát giác. Hội Vũ trên đài Hoa Vô Tuyết chính là chính mình chết đi hảo hình đệ Giang Phong khắc một cái hải tử. Nhìn lấy Liên Tỉnh cùng yêu Nguyệt hai cái yêu nữ, hắn lúc này nắm chặt nắm tay, hắn không thể đem hai cái này yêu nữ tại chỗ trấn áp, ép hỏi ra khắc một cái hải tử hạ lạc chế. Chương 309, Doãn Chí Bình tuyệt vọng. Lúc này, tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Dạ Phong nhìn lấy hội vũ trên đài Hoa Vô Tuyết, nhíu chặt lấy chân mày rốt cục từng bước thư triển ra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 Nhưng cùng lúc, hắn cũng bộc phát đố kỵ. Rõ ràng có cựu dương thần công cũng đã đủ rồi. Cái này cần Khôn đại na zi lại là từ lâu tới. Lúc này, chương vô kỳ trên người khí vận làm cho tổng thanh thư đều cảm thấy sâu đậm đố kỵ. Vì sao? Một cái mất tích lâu như vậy người còn có thể trở về, hơn nữa còn là mang theo một thân thần công trở về. Không chỉ có như vậy, còn có thể thu được chu chỉ dược phương tâm. Mấu chốt là còn bái nhập thanh vân môn. Mình và hắn xệ ra xuống đột, lại ngay cả sư công cùng cha của mình đều là đứng ở đối phương bên kia. Trên đoạn ngai quyết đấu lúc này người chú ý cũng không nhiều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 Kèm theo một tiếng pháp lực cường đại lan ra, ở đau ý ra chỉ dưới, hắn sợ bày ra thực lực cũng biên thành bộ pháp thần bí khó lường cùng kinh khủng. Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Dạ Phong nhiều hứng thú nhìn lấy Nhiếp Phong động tác. Dù sao cùng bộ Kinh Vân so với, từ góc độ nào đó đi lên nói, Nhiếp Phong sắc thực so với bộ Kinh Vân cường đại hơn. Dù sao Nhiếp Phong nhưng là vì Chu Diệt hung bá, có thể đủ số lần nhập ma, đồng thời còn chiếm được đệ nhất tà hoàng cực đánh giá cao. Mà bản thân của hắn, càng là có thể từ nhập ma sau đó lại lần nữa tỉnh táo lại. Cái này cũng đầy đủ chứng minh rồi Nhiếp Phong so với bộ Kinh Vân càng thêm lòng cường đại để ý tố chất.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 môi xuống hỏa vân tà thần đối diện, nhìn lấy cái này mỹ lệ hồng y nữ tử, hô bảo thanh niên trong mắt tràn đầy kinh diễm màu sắc. Tuy là hắn gọi là duyệt nữ vô số, thế nhưng như vậy mỹ lệ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất định phải phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Trong lòng hắn nói thầm. Lập tức liền nhìn về phía bên cạnh giả phòng. Dựa theo lệ cũ mà nói, thứ quỷ nghèo này tu luyện giả bình thường đều là muốn chán bức, nhưng là vừa không có vô liếng. Vì vậy tiệt hồi quả thực lại dễ dàng bất quá. Chỉ giáo cho. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hô bảo thanh niên, hỏa vân tà thần trong lòng có chút phản cảm.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 Hỏa Vân Tà Thần trực tiếp ôm lấy Dạ Phong Phong, cả người trực tiếp phủ phục ở tại lòng ngực của đối phương bên trên, tính liệt hồn khí tức trong nháy mắt bắt đầu không ngừng kích thích Hỏa Vân Tà Thần căn quan. Ngươi trước vùng ra nha, ngươi sẽ không té xuống, yên tâm đi, ta ngự kiếm tuật luyện được rất tốt. Cảm thụ được dán vào trên thân thể ấm áp cùng mệt mỏi, phi kiếm của hắn trực tiếp rối loạn một cái. Ở niệm hai bên thanh tâm chú sau đó, hắn một lần nữa tính tâm xuống tới. Nhìn lấy hốt hoảng Hỏa Vân Tà Thần, Dạ Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, an ủi, ta không phải. Kèm theo ngự kiếm không ngừng phi hành, cao độ không ngừng kéo lên, nhìn lấy phía dưới trên cao.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 Ta cũng là sớm muộn phải diệt vong tồn tại. Đối với Đại Thanh Vương Hướng, mặc dù là một vương triều, nhưng người chúng quanh lại không có một chút sợ hãi, nghiêm trung ngược lại tràn đầy tráng đảnh hào sắc. Người ở chỗ này, cái kia một cái không phải sáu đại trong vương triều, là nhân vật có tiếng tăm lẫy hoặc là bối cảnh cường đại thế lực. Cái này Đại Thanh là cái thao ủy. Bất quá chỉ là từ Đại Minh Vương triều bên cạnh xâm chiếm một chút xíu thổ địa, cắt cứ xương vương mà thôi. Liên sáu đại trong vương triều hơi chút lợi hại một chút thế gia cũng không sánh nổi. Thuần túy chính là trong khoảng thời gian này sáu đại vương triều nằm ở tiên đạo tranh chấp bên trong, vô hạ cố cập nó mà thôi. Văng không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 Phạm Phật là Bạch Kiếm Mộ Dạ. Hắn càng hy vọng là có thể ở Thất Mạch Hội Vũ bên trên chứng minh thực lực của chính mình. Chương 320, Tuyệt cảnh vi tiểu bảo nghị tập. "Mà tôi mà tôi, ngài nguyện ý như vậy giống như này a?" Nhiếp Phong thở dài. Hiện tại Vi Tiểu Bảo cũng tùng một khẩu khí, may mắn chính mình không cần bị đánh tới điểm. Hắn ngu công lại đột nhiên phát hiện, lúc này Nhiếp Phong sư huynh đã buông xuống đao, cả người nằm ở cực độ buông lỏng trạng thái. Nguyên bản cái này cũng không cái gì, ngược lại hắn cũng mong muốn nhận thua. Nhưng then chốt chính là ở chỗ, hắn lúc này còn không có đem ta muốn chịu thua mấy chữ nói ra. "Sở dĩ," nghiêm mặt trên ý nghĩa mà nói,